DJ chỉ có chuẩn Lâm khiếu đừng hít sâu một hơi nhìn tinh không rực rỡ biểu tình hưởng thụ bỗng nhiên lạnh lẽo tinh quang trong mắt trượt lóe phái người ám sát ta sao giết chết xong coi như ngươi lợi hại giết không được hừ hừ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới .com chương 55 trước cơn bão nói đến bao một bạch sợ đến hồn phi phách tán chạy xuống núi lập tức hội họp cùng ba người khác vẫn dám thị lâm gia đem chuyện tại phế dược phòng thêm mắm thêm muối nói một lần uy danh của lão tổ lâm gia xác thực làm cho vài tên tiểu bối không dám tiếp tục dình mò quanh hậu sơn lâm gia ba người vốn mang theo mục đích khác nhau tới lâm gia lập tức rút lui một lúc lâu sau các thế lực của tân la thành đều nhiều ít biết được chút tin tức Thế hệ đồng lứa với lâm gia lão tổ luôn luôn có khiếp ý mạnh hơn thế hệ trẻ rất nhiều. Trước kia rất nhiều người còn chưa tin. Nhưng khi biết được Hắc Thủy Sơn Đệ Tam Nhân, người xếp thứ ba, Khô Diệp Nhất Độc. Tại hậu Sơn lâm gia bị một kích miếu sát. Thanh âm không tin tưởng nhất thời nhỏ đi rất nhiều. Biệt phủ vương gia tòa tại sườn phía Nam Tân La Thành. Ở đây hôm nay trở thành nơi hào kiệt tụ tập. Toàn bộ nhận được tin tức. Hơn phân nửa thế lực phụ cận muốn thừa nước đục thả câu chiếm chút tiện nghi đều phái người đến đây hắc Thủy Sơn là một thế lực phụ cận tân la thành Mà quải nguyệt nhai lại được vương gia cố ý mời đến giúp đỡ Đáng tiếc bọn họ đối với vương gia cũng không coi trọng Chỉ qua loa phái vài tên đệ tử sai vặt tuổi còn trẻ đến đây tham dự một chút Đối với chuyện ấy vương lạc cũng có chút bất đắc dĩ Nếu là quải nguyệt nhai thực sự chú ý đến trợ giúp thì đã sớm đem lâm ra thôn phệ. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Bên bọn họ cũng rất nhiều việc phải quan tâm. Tất nhiên cũng không coi trọng một gia tộc nho nhỏ bên ngoài. Trong nội viện đang nghe bao một bạch nước miếng tung bay nói loạn một hồi. Hắn nói cực kỳ sinh động. Nhưng hắn nói như thế. Tất nhiên đã ảnh hư ỏng rất xấu đến sĩ khí. Nếu hắn không có thân phận người của quải nguyệt nhai thì vương lạc đã sớm đem hắn đuổi đi. Tộc trưởng, nếu như lâm gia lão tổ thực sự đã trở về, sợ là sẽ có cản trở đối với kế hoạch của chúng ta. Kế hoạch đại hồng thủy bảy ngày sau, có nên hay không lùi lại một chút? Vẻ mặt vương gia trưởng lão lo lắng nói, con mắt vương lạc híp lại, nếu là lão già kia thực sự trở về mà nói, sự tình xác thực có chút khó giải quyết. Bất quá cũng không đủ gây sợ hãi Một người cũng không đủ để thay đổi đại cục huống hồ thực lực của lão già đó vẫn cần nghiệm chứng thêm Lời đồn bên ngoài tử hồ có chút phóng đại Lâm ra lão tổ tính cái rắm Lão tử một tay cũng đủ niết bạo noãn đản lão quỷ Một thanh âm tục tàn vang lên Một gã tráng hán cao lớn thô kịch từ phòng trong đi ra Chính là triệu lão tam đến từ ba ngày trước Triệu lão tam trong bốn huynh đệ họ triệu là một tráng hán cao to nhất, thái độ làm người thô bạo, một thân kim cương bất hoại thể, ai đó đụng phải đều phải né tránh ba phần. Bao huynh nói như vậy chẳng phải là đề cao người khác, hạ thấp uy phong của chúng ta hay sao? Nếu thực sự sợ hãi, bao huynh có thể trốn về nhà. Hà tất ở chỗ này kể chuyện, triệu lão nhỉ kéo theo một thân thịt mỡ cũng từ bên trong đi ra Nhãn thần nhìn bao mục bạch tràn đầy vẻ khinh thường. Tiếp theo, triệu lão đại và triệu lão tư cũng từ phía sau đi ra. Một người gầy như que củi nhìn, sơ qua ước chừng trên dưới 80 cân. Người còn lại thì lùn thấp nhiều nhất chỉ cao đến ngực nữ nhân bình thường. Bốn người này mặc dù thuộc đạo Tông, nhưng không thuộc bất kỳ môn phái nào. Bất quá danh khí lão tử của bốn người có điểm lớn một chút. Tục danh cuồng sư đạo nhân triệu loan. Cho dù là ai nghe danh cũng phải để ba phần, người nay vài chục năm trước đã nổi danh cao thủ sư cấp. Phía sau bao mục bạch tuy là quải nguyệt nhai, luận tên tuổi hiển nhiên bốn mãng phu họ triệu không thể so sánh. Cho dù lão tử của bọn họ lão cuồng sư đạo nhân, so với quải nguyệt nhai cũng chẳng là gì. Sư cấp cao thủ của quải nguyệt nhai không chỉ có một. Bất quá lúc này bao mục bạch cũng không đủ bản lĩnh đấu với bốn người chỉ có thể chịu đựng. Trong mắt bốn người này không phân chia môn phái lớn nhỏ, một khi mất hứng mà nói thì không quản ngươi là ai, lập tức nhào đến một trận loạn đà. Hảo Hán không chịu thua thiệt trước mắt, bao mục bạch cũng không so đo tính toàn với bọn họ, nguyên lai like là bốn huynh đệ triệu thị, ngưỡng mổ đã lâu, ngưỡng mổ đã lâu, bao mụ chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Thối lắm, sợ là sợ, cái gì ăn ngay nói thật, toàn bộ là nói bậy. Lão tử hận nhất loại nhu nhược đề cao khí thế đối thủ mà hạ thấp uy danh của bản thân. Triệu lão tam hùng hùng hổ hổ nói. Vương lạc thấy thế liền hỏi. Các vị thỉnh chờ một chút. Đừng sốt ruột. Việc của lâm gia lão tổ này. Tạm thời bỏ qua. Tất cả cứ theo kế hoạch mà hành sự. Nếu như không được thì sẽ có người đi đối phó với lão quỷ đó. Triệu lão tam vỗ bộ ngực nói. Vương tộc trưởng. Chỉ cần bốn huynh đệ chúng ta là đủ rồi. Còn muốn ngư ỏi khác làm gì, tất cả đều là dư thừa. Lời này thực sự đã động chạm đến rất nhiều người. Bất quá mọi người đều biết bốn huynh đệ này có phần thiếu đầu óc, Cũng sẽ không so đo tính toán. Thần sắc vương lạc ngọt ngào mang theo nét cười, Hơn phân nửa là làm ra vẻ không nghe thấy, Lời này đáp cũng không tốt mà không đáp cũng không tốt, Trực tiếp bỏ qua nói tiếp, bảy ngày sau chỉ cần phá được lâm ra, Vương mộ tuyệt đối sẽ không bạc đãi huynh đệ, dựa theo phân chia trước đây của chúng ta. Vương mộ tiếp tục nhường một thành phân chia cho ác vị, biểu thị thành ý của vương mộ. Vừa rồi bao Mộc bạch kể chuyện lâm lão tổ, nhân tâm ít nhiều có chút bất ổn, vương lạc đành phải bỏ chút lợi lộc ra ổn định nhân tâm. Chỉ cần chiến được toàn bộ tân la thành thì tài nguyên sẽ không ngừng cuộn cuộn mà đến, chỉ cần có tài nguyên, muốn cài gì mà chẳng được. Cho dù là cao dai đan dược hoặc là pháp bảo tăng bị Chỉ cần có đủ nguyên thạch Tất cả đều có thể mua được Vương Lạc chịu nỗi đau mất thịt không ngừng an ủi chính mình Người nào Đột nhiên trong đám đông có người cảnh giác kêu lên Nhất thời ánh mắt mọi người đều hướng về phía nóc nhà Chỉ thấy một đảo thân ảnh trước lé liền biến mất không thấy Có người nghe trộm Trong đám người lại có người hô lên Sắc mặt Vương Lạc trầm xuống Chạm canh gác bốn phía rất nhiều. Thế nào mà lại có người đột nhập vào đây. Lập tức đối với vài tên gia tướng bên cạnh quát mắng. Còn không đuổi theo. Ba gã gia tướng song song nhảy về phía thân ảnh vừa biến mất nhanh chóng đuổi theo. Trong đám đông lại có hai ba người xung phong đảm nhận việc đuổi theo. Tiểu tử ngươi mấy tháng nay đã chạy đi đâu. Hải ta mấy lần đến đều bị sập cửa vào mặt. Lâm Bình tức giận tránh mắng. Lâm Khiếu đừng chỉ vào khu vườn được phổ kín dược thảo đang phơi nói, Ngươi không thấy sao, ngươi cho là hái thuốc rất dễ a Lâm Bình Khoa Trương nói, không đến mức như vậy a Thất tung gần nửa năm nay là đến ngọn núi này hái thuốc sao. Nửa năm, mỗi một khoảng thời gian nhất định ta đều trở về mà. Lâm Khiếu đừng như không có gì nói, quên đi, tiểu tử ngươi từ trước đến nay đều thích thần thần bí bí. Thế nào, lần này có tìm ra loại tân dược nào hay không? Lâm Bình có chút chờ mong hỏi. Phối dược đơn giản như vậy a Nếu có tần suất tìm ra như ngươi nói, ta nghĩ tăng nguyên đan cũng không trở nên đáng giá như vậy chứ. Lâm Khiếu đừng tức giận hỏi lại. Lâm Bình bị hỏi lại rất không thoải mái. Chuyển sang chuyện khác nói. Ta nghe tộc trưởng đại tỷ nói, ngươi sẽ tham gia đợt gia tộc dự bị trắc thí ngày mốt. Ngày mốt, dự bị chắc thí, ta như thế nào lai like không biết, lâm khiếu đừng vẻ mặt không biết gì hỏi, cái gì, không biết, trên dưới toàn tộc đều nói đến, ngươi lại không biết, đừng giả bộ, tộc trưởng đại tỷ đã nói cho ta, để ta và ngươi chuẩn bị tinh thần, còn nói cho ngươi biết, ngày mốt chỉ là diễn thử, tất cả chỉ là chuẩn bị cho đại điển thành nhân do hai nhà vương lâm liên thủ tổ chức vào bảy ngày sau. Không chỉ có người hai nhà vương Lâm đủ 17 tuổi, chỉ cần là thiếu niên trong tân la thành phù hợp tuổi tác và một số yêu cầu khác đều có thể tham gia. Lâm Bình khó nén được hưng phấn nói. Thì ra là thế, những nghi ngờ lúc trước sau khi Lâm Bình nói gió cũng tự động tan thành mây khói. Thảo nào nữ nhân này lai vội và ép buộc ta tham gia như vậy, nguyên lai là sợ một đời tuổi trẻ Lâm ra không đủ lấy thể diện cho gia tộc. Bắt ta đi tăng chút mặt mũi. Không đúng, Lâm Khiếu Đường bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó. Nữ hải tử này không phải là muốn những người trong võ tông đến đó tham quan tuyển lão tử làm đồ đệ. Ngay lúc Lâm Khiếu Đường đang suy tư, bỗng cảm giác được khí tức Tiểu Lan xuất hiện tại chân núi. Chỉ là phi thường yếu ớt, đến mức kỳ quái. Có Lâm Bình ở đây khiến cho Lâm Khiếu Đường e ngại nhiều chuyện. Bất quá phát hiện ra Tiểu Lan vẫn di động, trong lòng cũng yên tâm không ít. Tưởng rằng nha đầu kia đang thu kiểm khí tức của mình dùng cước bộ bình thường đi lên. Lâm khiếu đừng không tập trung cùng Lâm Bình nói chuyện phiếm. Sau đó bỗng nhiên cảnh giác, có người. Khí tức của Tiểu Lan thực sự rất bất ổn. Hơn nữa vị trí khí tức của nàng đã trì trệ không tiến. Cảm giác không ổn làm cho Lâm khiếu đừng bất chấp có Lâm Bình ở đây, liền xông ra ngoài. Chỉ thấy Tiểu Lan người đầy máu ngã bên ngoài, đang hấp hối. Chuyện được phát tại trang web. chuyệnaudiomoi.com Chương 56, dự tiền chắc thí, thượng, dưới ánh mắt cổ quái của Lâm Bình, Lâm Khiếu đường nhanh chóng đem Tiểu Lan, người đầy máu, ôm vào trong phòng. Sau khi kiểm tra kỹ càng, Lâm Khiếu đường mới yên lòng, máu trên người Tiểu Lan hơn phân nửa không phải của nàng ta, bất quá có vài chỗ bị nội thương, cần chữa trị đúng lúc. Nàng là ai? Lâm Bình không nhịn được hỏi. Muội muội của ta, lại đây giúp ta? Nhiều việc cần làm gấp, đỡ lấy nàng. Lâm Khiếu Đường đem Tiểu Lan đang hôn mê đỡ xuống nói, Lâm Bình có chút không tình nguyện đỡ lấy huyết nhân, Lâm Khiếu Đường thành thạo phong bế mấy đại huyệt đạo, một cỗ nguyên lực cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong thân thể Tiểu Lan. Phun ra một ngụm máu lớn, Tiểu Lan rốt cuộc thanh tỉnh lên nhiều, vừa nhìn thấy Lâm Khiếu Đường vội nói, "Lão đại, mau chạy đi." Lâm Bình nghe xong cũng không hiểu gì. Lâm khiếu đường thì sắc mặt nghiêm trọng nhìn Tiểu Lan nói. Giò la được tin tức gì có giá trị sao? Tiểu Lan liền đem tất cả những gì mình nghe được năm mười nói hết ra. Cùng với đoạn thời gian chạy trốn. Bị truy đuổi ra sao một chữ cũng không sót nói ra hết. Định tập hợp tất cả các thế lực lớn nhỏ xung quanh nhất cử tiêu diệt Lâm ra trong lễ thành nhân đại điển. Đây không phải là có chút điên cuồng hay sao? Lâm bình quả thực không thể tin được nói. Lâm Khiết đường trầm mặc sờ sờ cằm, không nghĩ tới vương gia trăm phương ngàn kế lâu như vậy, tới cuối cùng lại có chút nóng nảy a, mạnh mẽ ngẩng đầu nói. Sư Vinh, Lâm gia không phải cũng mời mấy chục người thực lực không tồi trong mấy môn phái võ tông đến đó tham quan học tập sao? Đó là những môn phái nào? Lâm Bình suy nghĩ một chút nói, cũng không nhiều, tổng cộng miễn cưỡng cũng tính là năm đi, trong đó hai cái là môn phái nhỏ không có thực lực gì lớn lắm. Thế lực so với Lâm ra không sai biệt nhiều, không có lực ảnh hưởng. Ba cái khác thực tế cũng có chút lực ảnh hưởng, cũng chỉ có thể tính mấy môn phái đó mà thôi. Huống hồ người ta cũng chỉ phái vài người đến quan sát, cũng không xen vào việc hai nhà. Tiểu Lan đang thủ thương được Lâm khiếu đường đả thông kinh mạch, đã khá hơn rất nhiều. Kỳ quái nói, Lâm ra trước kia không phải là có chút giao tình với mấy đại gia tộc và mấy đại môn phái hay sao? Như thế nào lại thỉnh vài người đến cũng khó như vậy. Lâm Bình thở dài nói. Cái này phải nói đến sự việc một năm rưỡi trước đây. Hiếu đưa ỏng sư đệ nhất định còn nhớ rõ Lâm Uyển Nhi A. Thân thế của nàng có chút đặc thù. Chỉ là một ngoại nhân tạm thời lưu lại Lâm gia chúng ta. Đừng xem nàng là họ Lâm. Kỳ thực đối với Lâm gia chúng ta thì một điểm liên hệ cũng không có. Cụ thể là chuyện gì xảy ra. Ta cũng không quá rõ ràng. chỉ biết là nàng cùng với lâm khiếu đừng không ngừng suy xét kỹ lưỡng tiểu lan có chút không nhịn được nói nói vào trọng điểm lâm bình nhìn thoáng qua tiểu lan nhún nhún vai quả thực nói vào trọng điểm đơn giản là võ tông đang thất thế đạo tông đắc thế một năm dưới trước nam cung gia đến lâm gia chúng ta mang uyển nhi đi chính là một dấu hiệu rõ ràng nhất một là là muốn phân rõ giới tuyến với lâm gia chúng ta Hay là muốn kèm con tin của hai bên Đem tiểu cô nương có thân phận đặc thù giam lòng Để đạt được một mục đích nào đó Lời này làm cho Lâm Khiếu Đừng Vẫn không thể lý giải được Trong một năm rưỡi qua Như nghe được một tiếng sấm sét Mạnh mẽ tỉnh ngộ rất nhiều Lúc đầu hắn thế nào cũng không rõ Mục đích của Nam Cung Lão Nhi Đem Lâm Uyển Nhi đi Không nghĩ tới điểm then chốt là hắn Không hề biết thân phận của Lâm Uyển Nhi Có chút đặc thù Lúc này Những hình ảnh trong đêm của năm đó nhanh chóng hiện lên trong đầu Lâm Khiếu Đường vô cùng rõ ràng, một âm thanh vang vọng trong đêm phảng phất như ngay bên tai, "Nam Cung gia gia, chỉ cần người đáp ứng không tổn thương đến Khiếu Đường ca ca, Uyển Nhi nguyện ý đến Đại Châu thành toàn tâm toàn ý ở lại Nam Cung gia, trong vòng 4 năm tuyệt đối không ly khai. Nhà đầu kia vì ta mà đi làm con tin." Nhưng lại là cam tâm tình nguyện đi làm con tin trong thời gian rất dài Trong lòng lâm khiếu đừng dâng trào một cảm xúc khó nói lên lời Nam cung bác thảo nào đồng ý thả chính mình Một con tôm nho nhỏ so với một con cá lớn Dù là ai cũng có thể đưa ra lựa chọn chính xác Lúc này lâm khiếu đừng vô cùng rung động So với đêm hôm đó mãnh liệt hơn nhiều lắm Huyển nhi nha đầu Hảo hảo ở đó đợi ca ca ca sẽ không để ngươi đợi lâu đâu, tính cách của Lâm Khiếu đừng luôn luôn tùy tiện, thích cuộc sống tự do, vô luận là một phế vật không có năng lực, hắn cũng muốn tự do, không muốn gia nhập vào môn phái hoặc gia tộc nào đó phân tranh, thầm nghĩ làm một con hùng ưng tự do không thách thức long quyển phong, không xem trọng bao xa, hơn nữa mạnh mẽ, thở ơ lạnh nhạt xem thương tất cả mọi thứ trong gió lốc, mà bản thân cũng không muốn bất kỳ sự uy hiếp nào. Trầm Tư mỗi hồi Lâm Khiếu đừng tập trung tinh thần lại, lành lùng nói, nếu còn cần con tin đã nói lên đạo tông còn chưa áp đảo hoàn toàn được võ tông, chỉ là tạm thời, hơn nữa bọn họ còn cố kỵ cái gì đó, con tin chỉ dùng với mục đích uy hiếp, bằng không giữ lại nhân vật quan trọng làm cái gì, lấy lực lượng hiện có của Lâm ra. hẳn là có thể liều mạng được. Đoạn phía trước Lâm Bình và Tiểu Lan nghe xong không thực sự hiểu được Nhưng đoạn phía sau thì lại rất đơn gian dễ hiểu Lâm Bình không quá lạc quan nói Nếu chính diện xung đột mà nói Lâm ra sợ là giữ nhiều lành ít Đừng quên còn có nội gian, nội ứng ngoại hợp Coi như là đại gia tộc Đại Tông Phái cũng là chịu không nổi lăn qua lăn lại như vậy Vậy trước tiên đem nội gián diệt trừ Sau đó một lòng đối ngoại Dự đoán sau này sẽ có bao nhiêu người có mặt. Khóe miệng Lâm Khiếu đừng hiện lên nét cười âm hiểm hỏi, không sai biệt lắm có cao tầng gia tộc, còn có thanh niên đệ tử đều có mặt, hiện tại rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa rồi, chỉ còn lại hơn 10 dược phô chật vật chống đỡ mà thôi, những gia tướng khác hiện tại không có việc gì hẳn là đều có mặt. Lâm Bình trả lời rất rõ ràng. Người càng nhiều càng tốt, tốt nhất tất cả cùng đến. Lâm khiếu đường có chút hưng phấn nói. Lâm bình mang theo một bụng nghi hoặc xuống núi. Hắn không nghĩ ra ý tứ câu nói cuối cùng của Lâm khiếu đường. Ngày hôm sau, Lâm khiếu đưa ỏng đều ở bên cạnh Tiểu Lan giúp nàng chỉ thương, dược vật gia tăng nguyên lực vận hành, tốc độ khôi phục cực kỳ nhanh. Tiểu Lan cơ bản đã khôi phục được 7 tám thành, chỉ là có chút ngoại thương cần tiếp tục tĩnh dưỡng khôi phục. Ngày hôm nay chính là ngày dự đoán Nga. Lão đại, ngươi như thế nào còn đợi ở nơi này, tiếp tục ngồi đây thì sẽ không kịp Nga Cẩn thận mấy lão già lại khiển trách, đến lúc đó cho dù là tộc trưởng tỷ tỷ muốn giúp cũng khó giúp được Nga Tiểu Lan thúc giục nói Lâm khiếu đừng một mực đã tọa lời bếng đứng lên duỗi lưng, nhìn trong mắt không hề có chút lo lắng nào nói Đến sớm không bằng đến đúng giờ gần đây trên dưới lâm gia vốn có chút nặng nề ít nhất hiện tại lại cực kỳ náo nhiệt đối với lâm gia một ngày tình hình lại xấu đi một chút mà nói hôm nay có như là một ngày trọng đại chắc thí đừng sớm đã tấp nập người qua lại trong gia tộc hơn phân nửa tổng số người đều đến đây tham quan học tập hôm nay sớm dự đoán lâm gia tổ chức rất long trọng chủ yếu là lựa chọn tuyển thủ tham gia năm ngày sau nghe nói thành nhân đại điển năm ngày sau Nếu ai thắng lợi đứng vào ba thứ hạng đâu, sẽ được thưởng cho một khỏa hạ giai bát phẩm tăng nguyên đan. Đúng a dường như đúng là liễm khí hoàn. Cái này có thể so sánh với tăng nguyên đan hạ giai thất phẩm A. Phục dụng một khỏa trí ít có thể tăng lên 70 độ giá trị nguyên lực A. Đáng tiếc chỉ cho phép người có độ tuổi từ 15 đến 20 tham gia. Đó là đương nhiên, lần này thành nhân đại điển không chỉ có mục đích đơn giản là chọn lựa nhân tài cho gia tộc, kỳ thực là để cho các đại môn phái chọn lựa đệ tử, nếu có biểu hiện không tồi trong thành nhân đại điển, sẽ được các môn phái đến đó tham quan nhìn chúng, thu làm môn nhân đệ tử, tiền đồ không thể hạn. Ngoại trừ khán giả, mấy người trong một đời tuổi trẻ nổi bật của lâm gia đã sớm đứng dưới đài chuẩn bị, Chưa vị trưởng lão Lâm gia cũng đã an vị, Lâm Vũ Tuyền cũng đã sớm ngồi vào vị trí chủ vị trên tầng hai. lúc này hai đầu lông mày nhíu lại, tiểu tử kia như thế nào lại chưa thấy đến, ngày hôm qua không phải đặc biệt bảo Lâm Bình đến thông báo cho hắn rồi hay sao? Tộc trưởng nghe nói ngày hôm nay có tăng thêm một vị trí trong danh sách, không biết là nội tộc đệ tử nhà ai a, lão phu thật hiếu kỳ. Nhị trường lão tủng tìm cười nói Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 57 Dự tiền chắc thí Trung không biết vì sao lâm vũ tuyển đối với lão hổ biết cười Này sinh ra sự chán ghét Nghĩ đến phía sau khuôn mặt tươi cười này luôn luôn cất dấu bí mật ám muội không thể cho ai biết Nhưng dù sao đối phương cũng là một trường lão Quá lạnh nhạt hiển nhiên không thích hợp Một lát nữa sẽ biết Lâm Vũ Tuyền vô vị tẻ nhạt nói, Nga, nhị trưởng lão hậm hực lên tiếng, thời gian trôi qua từng phút từng giây, khối lam ma thạch bên cạnh lôi đài sớm đã được đặt đúng chỗ, chỉ chờ chắc thí bắt đầu, trọng tài chắc thí có quyền uy nhất. Lâm ra trưởng lão, Lâm Đức Vượng đứng ở trung ương lôi đài, nét mặt ra nua cứng nhắc lé lên một chút ánh sáng nhàn nhà. Chỉ có vào lúc này tầm quan trọng và quyền uy của hắn mới được thể hiện rõ ràng nhất. Một làn gió thơm thoang thoảng thổi qua, lâm vũ nhàn phiêu phiêu lướt tới. Một năm dưới qua, nữ hải tử này đều tập trung vào tu luyện, điều đó cũng là ngoài dự liệu của rất nhiều người. Đối với lâm gia kiều nữ lững thững bước đến, không những không bị mọi người chán ghét, trái lại chiếm được càng nhiều ánh mắt thưởng thức. Đương nhiên trong đó cũng có xen lẫn một ít ánh mắt tham lam không có hảo ý. Từ khi Lâm Uyển Nhi ra đi, Lâm Vũ Nhàn lập tức thay thế vị trí của nàng ta, trở thành Lâm giá thiên chi kiều nữ được sủng ái nhất. Ngay khi Lâm Vũ Nhàn vận khởi nguyên lực toàn thân, lấy thân pháp tối cao hướng tới mép lôi đài bước tới thì một đạo hôi ảnh bỗng nhiên hoành không xuất thế, không hề báo trước xuất hiện trên đường đi của Lâm Vũ Nhàn, cùng người mới đến ba chạm với nhau. Lâm vũ nhàn thối lui ba bước, khi định thần lại nhìn, nhất thời nổi giận phi thường, chó rụng lông, lại tới cản đường, sao ngươi lại ở chỗ này, không trông coi cho tốt phế dược phòng của ngươi, tới nơi này để mất mặt hay sao, những lời đồn về tiểu nữ tử này đều là giả dối hay sao, không phải nói một năm rưỡi qua nàng đã chăm chỉ tu luyện, như thế nào mà thời gian dài như vậy, tính tình này cùng với khẩu khí này vẫn như cũ làm cho người chán ghét. Lâm khiếu đừng thầm nghĩ, ánh mắt mọi người vốn vẫn tập trung trên người Lâm vũ nhàn, tất cả chuyện phát sinh vừa rồi tự nhiên đều nhìn thấy rõ ràng, đều rất nghi hoặc nhìn vị thiếu niên cao gầy đột nhiên xuất hiện. Lâm khiếu đừng một năm dưới có hơn đã hoàn toàn biến mất trong mắt Lâm gia đệ tử, dần dần bị người khác quên đi, trên dưới 10 năm tuổi là một trong những giai đoạn phát triển nhanh nhất, cho dù chỉ là một 2 năm thời gian. người và khí chất đều có thể xảy ra biến hóa rất lớn. Mọi người lâm ra không nhận ra lâm khiếu đừng cũng không phải là kỳ lạ. Dù sao vai trò tồn tại của hắn cũng dễ bị người ta quên đi. Nhiều nhất khi nói chuyện phím còn nhắc đến lâm ra trước đây tồn tại một đại phế vật mà nguyên nhân nói đến hắn hơn phân nửa là để nâng cao vị trí bản thân một chút mà thôi. Không có ai thèm nhớ đến hình dạng của một người nào đó. Chỉ là ai cũng phát hiện ra. Một năm dưới trước kia tại chính địa điểm đó, cũng đã phát sinh qua một sự tình đồng dạng. Lúc đó thiếu niên vẫn còn lộ vẻ non nớt bị thiếu nữ đụng bay ra ngoài, trực tiếp đặt mông cố định mặt đất. Nhưng kết quả hôm nay cách biệt một trời một vực, thân hình thiếu niên không hề động đậy mảy mây, mà thiếu nữ không khống chế được phải lùi lại ba bước. Nếu không phải thiếu niên tận lực thu liễm, chỉ sợ là thiếu nữ không chỉ lui lại ba bước đơn giản như vậy, Tuy nói đối với ngôn từ mạnh mẽ của Lâm Vũ Nhàn có chút tức giận, nhưng đối với việc nàng liếc mắt liền nhận ra được chính mình, Lâm Khiếu đừng có cảm giác thú vị, tức giận trong lòng thực ra nhạt đi không ít. Tiểu ớt hiểm, đã hơn một năm không gặp, vẫn còn thích khóc lóc om sòm khắp nơi như vậy a Quên đi này hôm nay tâm tình của ta rất tốt, sẽ không chấp nhặt đối với ngươi. Khóe môi Lâm Khiếu đừng nhếch lên, mỉm cu ời xoay người hướng lôi đài đi tới. Ngươi! Đứng lại, Lâm Vũ Nhàn giận dữ đuổi theo, Ngọc Thủ khẽ động, một chảo tóm tới Lâm Khiếu Đường. Chưa thấy Lâm Khiếu Đường có động tác gì, chỉ là thân ảnh hơi rung động, Lâm Vũ Nhàn trực tiếp chụp vào khoảng không. Ta nhớ ra rồi, hắn là Lâm Khiếu Đường. A không thể nào, chính là ngoại tộc đệ tử bị đẩy đến phế dược phòng làm khán hộ viên. Ngoài hắn ra còn ai vào đây, thực không biết hắn tới đây làm gì. Trước đây chính là một phế vật, hiện tại lại bị ảnh hưởng bởi độc khí trong phế dược phòng, sợ là ngay cả trước kia cũng không bằng. Một gã đệ tử lâm ra không biết là đồng tình hay có chút hà hê nói. Trong đám người rối loạn lập tức liên miên không ngớt một khi được nhắc nhở lập tức mọi người đều nhận ra. Nam đệ tử còn đỡ một chút, trong mắt nữ đệ tử phát ra ánh sáng chán ghét quả thực muốn giết người, chỉ là làm cho người ta không hiểu vì sao các nàng lại như vậy. Giống như là bị hán cường bạo qua Đối với tất cả mọi chuyện đang xảy ra Trước kia lâm khiếu đừng còn không thèm để ý Huống chi là hiện tại Chỉ là khóe miệng hiện lên nét tiêu ý không đáng để ý mà trước đây chưa từng có Lâm khiếu đừng có chút chờ mong biểu hiện của mọi người khi qua ngày hôm nay Mọi chuyện phát sinh dưới đài Lâm ra cao tầng ngồi trên khán đài tất nhiên nhìn thấy tất cả Với vị trí của bọn họ so với đa số người đang đứng thẳng trên sân còn rõ ràng hơn nhiều. Đại trưởng lão nhướng mày. Sao hắn lại tới? Nhị trưởng lão mỉm cười. Tới thì cũng đã tới rồi. Nhìn một chút cũng không sao. Nghe nói khi tiểu tử này đến phế được phòng. Trái lại đem phế dược quản lý rất không tồi. Tam trưởng lão không đồng ý. Chắc thí đừng sao lại có thể cho gian nô tiến vào. Còn ra thể thống gì? Tứ trưởng lão làm người hòa giải. Tam trưởng lão khó có được một ngày mà tộc nhân hăng hái nhiệt tình như ngày hôm nay, không nên phát sinh nhiều thị phi. Nghe tứ trưởng lão nói như vậy, Tam trưởng lão bảo thủ không thay đổi cũng lặng lẽ không lên tiếng, sắc mặt âm trầm nhìn Lâm khiếu Đường đang đi tới sát lôi đài. Đối với người vô dụng từ trước đến giờ Tam trưởng lão đều căm ghét đến tận xương tùy. Đoạn đối thoại của các vị trưởng lão hiển nhiên đều bị Lâm Vũ Tuyền đang ngồi ở chủ vị nghe hết. Đôi mi thanh tú dài nhỏ đã sớm tiến sát vào nhau, lãnh đạm nói, hắn tới tham gia chắc thì ngày hôm nay. Phúc, đại trưởng lão vừa mới nhấp một mụn nước vào miệng nhất thời thất thố phun hết ra, thiếu chút nữa bị sặc nước. Bốn vị trưởng lão không bàn bạc mà cùng nhìn về phía lâm vũ Tuyền, cặp mắt già lão của bọn họ đều tràn ngập hoài nghi, hoài nghi vị tộc trưởng tuổi còn trẻ trước mắt có đúng hay không đúng là nhầm lẫn. Người như thế... Ta nghĩ cũng không cần tham gia bất kỳ lần chắc thí nào a chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Nhị trưởng lão hảo tâm khuyên, hắn còn không thông qua tiền chắc thí, căn bản là không có tư cách tham gia chắc thí ngày hôm nay. Quả thực là hồ đồ, nếu truyền ra ngoài thì mặt mũi lâm ra để vào đâu. Tam trưởng lão hầu như đập vào bàn, lâm vũ tuyển nhìn lão già trước mắt trước sau như một này, tức giận đến không nói ra lời, quả thực không thể nói lý. Lâm gia luân lạc cho đến ngày tình cảnh hôm nay, bọn họ khó thoát được tránh nhiệm. Giữa sân ngoại trừ Lâm Vũ Tuyển, còn có hai người khác nhìn thấy Lâm khiếu đường xuất hiện, cảm thấy ngoài ý nghĩ. Một người tự nhiên là Lâm Bình, bất quá thân phận hiện nay là Lâm gia đệ nhất nhân trong thế hệ thanh niên hiện nay. Lâm Bình phải bảo trì hình tượng cần có, coi như là Lâm khiếu đường từ bên cạnh hắn đi qua, cũng là nhìn không trước mắt. Còn có một người còn lại là Lâm Đức Vượng đang đứng trên lôi đài chờ đợi bắt đầu làm trọng tài. Ngày hôm qua nhận được danh sách tham gia chắc thí, hắn đã sớm kinh ngạc, cho rằng danh sách có nhàm lẫn, còn đến hỏi tộc trưởng một chút, xong được trả lời rằng danh sách không có sai sót. Phía dưới thỉnh các đệ tử báo danh từng người một bước lên đài, tiến hành cơ sở chắc thí giá trị nguyên lực. Thanh âm không lạnh không nóng của Lâm Đức Vượng bỗng nhiên vang lên. Thế nhưng sau ngữ điệu bình tĩnh lại có chút bất an, danh sách tổng cộng có 24 người, Lâm Đức Vượng cầm danh sách mà có chút do dự, hiển nhiên không biết làm sao để bắt đầu, bởi vì tên của người đầu tiên trong danh sách chính là Lâm Khiếu Đường. Thời gian đã đến, dưới đài tính theo thời gian tiếng nói của trọng tài, chắc thí chính thức bắt đầu, Lâm Đức Vượng trần trở nhìn danh sách rồi lại nhìn dưới lôi đài an tĩnh. Nét mặt ra nua hiện lên một chút bối rối, do dự nửa ngày cuối cùng cũng mở miệng. Lâm khiếu đường, oanh, dưới đài tức thì xôn xao thanh âm tức giận bất bình liên tiếp vang lên. Cái gì, ta không có nghe lầm chứ? Hắn có thể tiến nhập danh sách chắc thì, sẽ không biết sai chứ. Có hắn thì khẳng định có ta, nếu như không có chính là cậu mù mắt, lão tử ngày mai sẽ thối tộc. Kháng nghị, chú thích, hán Việt, tiếu diện hổ, ví với người bên ngoài thì cười nói vui vẻ nhưng trong lòng thì vô cùng xấu xa độc ác. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com, chương 58, dự tiền chắc thí, hạ Coi như là một số đệ tử tính tình ôn hòa trong lúc này nội tâm cũng không kiềm chế được nhỏ giọng bất bình nghị luận. Đối với quyết định của gia tộc hiên nhiên không thể tán thành. Yên lặng, yên lặng. Lâm Đức Vượng sau khi báo tên người thứ nhất phải bắt đầu duy trì trật tự. Mặc dù là hắn là nguyên nhân gây ra náo loạn nhưng lại nhàn nhã lưỡng thững bước lên đài. Biểu tình thản nhiên, đối với việc phát sinh dưới đài căn bản làm như không thấy, thần thái nhàn nhã như thể dạo chơi. Như thế rất tốt, sự náo loạn vừa mới bị Lâm Đức Vượng thét to hơi chút trật tự lại, lần thứ hai bộc phát mạnh mẽ. Lâm Đức Vượng phải xuất đòn sát thủ, đưa ra hồng sắc ngọc bài, biểu thị đặc quyền sắp sử dụng của tài phán trưởng, nếu còn tiếp tục nhiều loạn làm mất trật tự, lập tức bị trục xuất khỏi khảo thí đường. Khi áp dụng sự uy hiếp, dưới đài rốt cuộc cũng an tĩnh lại, Lâm Đức Vượng lúc này mới tiếp tục náo danh Lâm Vân Phi, Lâm Bình, Lâm Vũ Nhàn, Lâm Huy, Lâm Đông Hải, Lâm Hồng. 23 kẻ được báo danh phía sau lộ vẻ hiển nhiên, dưới đài không có bất luận sự gây rối nào 24 người đứng trên lôi đài, lâm khiếu đường cư nhiên xếp hàng thứ nhất Một thân y phục vải bố ống tay áo được vén lên cao Trang phục sơ xài làm cho hắn so với 23 người khác tạo thành sự đối lập cực kỳ chói mắt Hai gã gia tướng ăn mặc theo kiểu thanh niên nâng cao một khối lam ma thạch đi lên lôi đài hai người do dự một chút nhìn qua lâm khiếu đường cuối cùng đi tới chỗ người xếp hàng cuối cùng lâm dược đem lam ma thạch đặt xuống bắt đầu từ hắn tiến hành theo lý thuyết thì phải là từ lâm khiếu đưa ông bắt đầu bất quá tình huống có chút đặc thù trọng tài lâm đức vượng cũng chỉ đành cam chịu hắn cũng không muốn mỗi lần bắt đầu một trình tự đều phải duy trì trật tự dưới đài để hắn chắc thí cuối cùng a Lam ma thạch nguyên bản là một loại tinh quáng lam sắc có chút thuộc tính đặc thù. Thông qua chế tạo sư luyện hóa sau đó sẽ được kết giới sư bố trí bên trong một vài trận pháp. Sau đó có khả năng cảm ứng giá trị nguyên lực. Bất quá mẫn tính của lam ma thạch cũng có chút khiếm khuyết. Phải phát sinh công kích đối với lam ma thạch. Lam ma thạch mới có khả năng xác định tương đối chuẩn giá trị nguyên lực. Mấy người các ngươi tùng người một toàn lực công kích vào lam ma thạch. không được ốc bảo lưu, sau đó căn cứ vào kết quả phân tổ đối kháng, nếu là trong khi đối kháng chắc thí có kết quả vượt qua kết quả chắc thì hiện tại sẽ bị thủ tiêu tư cách chắc thí. Lâm Đức vượng mặt không biểu tình giảng giải quy tắc. Định ra quy tắc như vậy, cũng là sợ trong khi chắc thì có người có ý gian dối không xuất ra toàn lực, làm cho kết quả chắc thì nhỏ hơn, như vậy trong lúc phân tổ đối kháng sẽ gặp được đối thủ yếu kém hơn. Có quy tắc này thì sẽ không dám làm bừa. Bắt đầu. Mọi người dưới đài ngừng thở Tuy nói mở màn báo danh làm cho rất nhiều người có tâm lý bất bình. Nhưng đối với chắc thì thì bản thân vẫn rất mong đợi. Dù sao những người báo danh khác đều là một đời tuổi trẻ mạnh nhất của Lâm gia Đại đa số người đã tạm thời quên đi sự bất bình vừa rồi. Chờ đợi chỉ số nguyên lực của Lâm Vân Phi, Lâm Vũ Nhàn và Lâm Bình. Càng thêm chờ mong màn đối kháng phía sau, đó mới là màn biểu diễn chính của ngày hôm nay. Lâm Dược tập trung tinh thần nhìn Lam Ma Thạch, cấp tốc vận chuyển nguyên lực, nội hạch, khẽ quát một tiếng, một quyền phóng tới Lam Ma Thạch. Nguyên lực giá trị 198 độ, năm tinh vỏ phó. Lam Ma Thạch lập tức hiển thị, lợi hại, năm ngoái chắc thì hắn mới chỉ có trình độ 3 tinh vỏ phó mà thôi. Lúc này mới có nửa năm không sai biệt lắm tăng trưởng tới 50 độ, xem như là rất không tồi. Đu ới đài không ít Lâm ra đệ tử sắc mặt hơi động dung. Người tiếp theo, Lâm Diệp, hắn là tiểu tôn tử của nhị trưởng lão. Phịch một tiếng, so với Lâm Dược bất đồng, Lâm Diệp chuẩn bị trong thời gian quá ngắn, khi xuất thủ là một trưởng đánh vào Lam Ma Thạch. Nguyên lực giá trị 255 độ, tám tinh vỏ phó. Lâm Đức Vượng cũng cảm thấy kinh ngạc, dưới đài đông đảo đệ tử lộ ra thần sắc không thể tin, năm ngoái Lam Diệp bất quá mới chỉ có trình đô một tinh vỏ phó, tốc độ tăng trưởng lần này cũng quá kinh ngu ơi đi. Không ít người đang liếc mắt nhìn nhị trưởng lão, sau đó dễ dàng minh bạch, chỉ sợ một năm qua Lâm Diệp dược phục dụng không ít tăng nguyên đan, có trưởng bối tốt thật là nhàn hạ. Mấy người phía sau cũng không xuất hiện bất ngờ quá lớn Trong khi vững bước tăng trưởng cũng có chút đột phá Nhưng trung quy không ai siêu việt được số liệu của Lâm Diệp Điều này làm cho nhị trưởng lão trên khán đài tầng 2 thu được không ít mặt mũi Phải biết rằng trong 24 người này Hơn phân nửa đều là tối thân nội tộc Lâm gia đệ tử Cùng với tứ trưởng lão và tộc trư ỏng ít ít nhiều nhiều đều có chút quan hệ thân thích Rốt cuộc Sau khi hai mươi vị đệ tử đều thực hiện xong chắc thí, số liệu của mỗi người đều là ước ao không ngớt của hầu hết lâm gia đệ tử. Hiện tại kết quả chắc thí kém cỏi nhất cũng có trình độ bốn tinh vỏ phò tiêu chuẩn, trên dài có thể không tính là cao thủ, nhưng phóng nhà án xuống lâm gia đệ tử dưới đài cũng đều có thể kiêu ngạo toàn tộc. Hai gã gia tưởng tuổi còn trẻ bình tĩnh đem lam ma thạch đến vị trí của lâm vũ tuyền. Hai khuôn mặt vẫn bảo trì nét lạnh lùng, lúc này hơi hơi hiện ra tiêu ý ôn hòa. Lâm Vũ Nhàn Thân là người kế thừa vị trí tộc trường, lại là một vị thiên chi kiều nữ có tư chất xuất chúng. Năm ngoái lấy năm tuổi đã đạt được trình độ 6 tinh vỏ phò tiêu chuẩn, tiền đồ không thể hạn lượng. So với tộc trưởng chỉ có hơn chứ không kém, không chỉ có như vậy. hiện nay lâm vũ nhàn tu luyện một bộ âm hàn vũ kỹ của lâm gia 300 năm trước mua được từ một vị tán nhân cao thủ. băng phách huyền mờ nhân giai trung cấp vũ kỹ cấp bậc không cao nhưng lâm gia lão tổ từng khẳng định giai vị của vũ kỹ này chắc chắn không chỉ có như vậy thế nhưng lâm gia 300 năm qua vẫn không xuất hiện một huyền âm thân thể thích hợp tu luyện vũ kỹ này đến tân khi lâm vũ nhàn xuất hiện hảo lãnh Dưới đài không biết ai nói một câu, cách lôi đài rất gần, các đệ tử không biết lúc nào thở ra dĩ nhiên đã trở thành vũ khí. Sắc mặt hai gã gia tướng khẽ biến, lấy tu vi của bọn họ mà nói không tránh được có chút lạnh ý. Tư, thanh âm rất kỳ quái xuyên khoảng không mà vang, dung nhan tiếu bạch của lâm vũ nhàn khó có được vẻ nghiêm túc. Bàn tay khiết bạch bé nhỏ mạnh mẽ đẩy ra. Một luồng băng lãnh khí kình hỗn loạn theo trường mà ra Khách khách khách Có thể dễ dàng nghe thấy âm thanh kết băng Trên lam ma thạch bị bao phủ một tầng băng phong hơi mỏng Bất quá cũng không ảnh hưởng đến chức năng của lam ma thạch Nguyên lực giá trị 303 Một tinh võ vệ Số liệu cường đại Tiến bộ làm cho người khác sợ hãi Dưới đài vang lên rất nhiều âm thanh sợ hãi Nữ đệ tử thì ước ao Đố kỵ tâm trạng sùng bái phức tạp đến cực điểm, nam đệ tử thì cuồng nhiệt hướng tới. Tâm trạng si mê so với nữ đệ tử càng thêm lộn xộn, nhiều ít còn có chút dung tục. Nét mặt giá nua cứng nhắc bất biến của Lâm Đức Vượng lúc này cũng không che giấu được vẻ khiếp sợ. Nữ tử được hảo hảo bồi dưỡng, Lâm gia có ngu ời kế nghiệp, hơn nữa thành tựu thời gian sau này của nàng tuyệt đối trên tỷ tỷ. Nhị tiểu thư, chúc mừng ngươi tấn cấp võ vệ. Lâm gia với số tuổi 16 đạt được vệ cấp Tu Vi, hơn 300 năm qua tổng cộng cũng chỉ có hai người, một người là Lão Tổ Tông, còn một người chính là Nàng. Trên mặt Lâm Đức Vượng thực sự hiện lên vẻ cung kính, 16 tuổi và 17 tuổi cũng chỉ có khoảng cách một tuổi, nhưng có thể vượt xa bình cảnh, người 17 tuổi có thể tiến nhập vệ cấp thực ra không ít, Lâm gia chỉ ít cũng có hơn 10 người. Nhìn qua chỉ là một tuổi nhưng cánh biệt đúng là mộ trời một vực. Hai gã gia tướng sửng sốt hồi lâu, ý thức được có chút thất thổ, nhanh chóng bước tới đem lam ma thạch đến vị đệ tử chắc thí tiếp theo. Dự báo chương sau, dự báo chương sau, đến lượt lâm khiếu đường chắc thí sẽ có chuyện gì xảy ra. Một phế vật lột xác thành thiên tài trói mắt quanh mang phản... của những người xung quanh ra sao. Chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio mới.com. Chương sau sẽ rõ. Chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio mới.com. Chương 59, Lam Ma Thạch bị hỏng Lâm Vân Phi. Trong thế hệ thanh niên Anh Kiệt Lâm gia hiện nay hắn xứng đáng là người nổi bật nhất, ổn định tại vị trí đệ nhất trong 9 năm liền. Cho đến khi 3 tháng trước có truyền ra một lời đồn trong thế hệ của hắn Rốt cuộc cũng có người vượt qua hắn Nhưng chưa hề được chứng thực Tuy là trưởng tôn của đại trưởng lão Nhưng những ưu đãi đối với Lâm Vân Phi cũng không phải rất nhiều Tu luyện vũ kỹ cũng rất bình thường Nhân giai đê cấp vũ kỹ Kim cương thối Một loại cao giai vũ kỹ tương đối phổ cập Lâm Vân Phi dùng những động tác đơn giản Hô Chỉ nghe thấy tiếng gió thổi Ba, vang vọng, trên lam ma thạch đã hiện ra số liệu. Nguyên lực giá trị 322 độ, một tinh võ vệ. Quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Một thế hệ lâm gia đệ nhất nhân không thể không có biểu hiện kinh người được. Thế hệ thanh niên rốt cuộc xuất hiện hai vệ cấp đệ tử. Đây chính là chuyện của trăm năm trước. Bất quá phản. Ứng dưới đài cũng không phải rất mãnh liệt. Bởi vì kết quả này là vốn phải có Thế mới phù hợp với cái tên Lâm Vân Phi Trái ngược với Lâm Vân Phi luôn luôn bình thản Trong mắt chúng đệ tử Lâm ra Thì Lâm Bình có vẻ lãnh ngạo quái gở Khó tiếp cận Là một gã tu luyện cuồng nhân Cực kỳ dễ nổi giận Những lời đánh giá này nếu lọt vào tai Lâm khiếu đường Thì nhất định hắn sẽ cười đến đến gặp người lại Sau đó sẽ chào phúng chế nhạo nói Nam nhân phải đổi tính không thể không giả bộ bi. Một, vũ kỹ của Lâm Bình tu luyện trong chúng đệ tử cũng không phải là bí mật, có người nói là Tam trưởng lão phải trả một cái giá rất cao mới mua được nhân giai trung cấp vũ kỹ Thiên Phong Quyết, một loại nội gia vũ kỹ chú trọng thân pháp và tâm pháp. Thấy khuôn mặt Lâm Bình đúng kiểu dáng ngạo nghệ thách thức, Lâm Khiếu đừng thực sự muốn cười thành tiếng nhưng lại không thể cười. Bởi vậy biểu tình thoạt nhìn có chút cổ quái không hề có thời gian tích xúc lực, cũng không hề bày ra tư thế tiêu sái, phịch một tiếng, lam ma thạch kịch liệt rung động, nguyên lực giá trị 354 độ, hai tinh võ vệ, toàn bộ chúng nhân dưới đài yên tĩnh dị thường, hít một ngụm không khí, khiếp sợ, không thể tin tưởng, không thể tưởng tượng nổi, các loại biểu tình ngạc nhiên trong nháy mắt biểu hiện ra. Lúc này đây ngay cả bốn vị trưởng lão đang ngồi trên ghế tầng hai cũng không thể ngồi yên được, đều đứng hết cả lên. Tam trưởng lão, thảo nào từ một năm trước tiểu tôn của ngươi vẫn mượn cớ không tham gia chắc chí khảo hạch, nguyên lai like là để nhất phi trùng thiên, hai nha. Đại trưởng lão có phần chút sót nhị trưởng tự tiếu phi tiếu, ba nói, tam trưởng lão thật đáng chúc mừng nha. Người này tâm trí kiên định sợ là Lâm gia không có ai sánh kịp, nếu luận Thiên Phú tuy không bằng Vân Phi, nhưng tinh thần kiên định khắc khổ tu luyện Lâm Vân Phi cũng không so được a. Lâm gia song song xuất hiện hai người, thực sự là phúc của Lâm gia a. Cho tới bây giờ khuôn mặt Tam trưởng lão vốn không hề dao động lúc này cũng cứ ói đến toe toét. Đâu đâu, Bình Nhi bất quá chỉ tính là một giai đoạn đột phá mà thôi. So với Lâm Vân Phi Hải Tử vẫn có chút sai biệt a Đại trưởng lão bên cạnh hừ một tiếng không nói gì Bất quá nhìn biểu tình quái dị của hắn liền biết Đối với những lời nói mắt của tam trưởng lão cũng có chút buồn bực Hai gã gia tướng ngơ ngác nhìn Lam Ma Thạch Nhìn số liệu không biết đang suy nghĩ cái gì Lâm Đức Vượng dùng một loại nhãn thần cực độ tôn kính Nhìn Lâm Bình đang bày ra vẻ mặt lãnh khúc Bình thiếu gia Ngoại trừ Lão Tổ Tông, người có thể xem như là Lâm gia đệ nhất nhân, rất có thể trước 30 tuổi tiến nhập sĩ cấp, trở thành người thứ hai trong lịch sử Lâm gia. Lâm Bình khẽ gật đầu không nói, dáng vẻ lãnh khúc chốc lát động lại trong tâm trí chúng nữ đệ tử dưới đài. Sự ngưỡng mộ đối với Lâm Vân Phi trước đây trong nháy mắt chuyển lên người vị khúc ca trước mặt.